Thu Tuyết cũng không có ý định muốn kéo tôi vạch mặt Bảo Châu Tôi bắt ép cô ấy Sợ Bảo Châu tìm cách trả thù Cảnh Long có thể bảo vệ được cho gia đình Thu Tuyết Nửa tháng nửa năm Nhưng không thể bảo vệ gia đình cô ấy suốt đời được Mà điều quan trọng nhất Tôi không biết bắt con Bảo Châu vào tù Hay khiến nó thân bại danh liệt được Sau lưng nó có chú Thành Ông ấy chẳng nhẽ bỏ rơi con gái mình Vì chuyện như vậy Nó có tội đấy Nhưng tội nó không đủ bằng chứng để truy tố Có truy tố thì cũng là án dân sự Kết quả không làm gì được nó Mà nếu đã không làm gì được nó Chuyện phanh vui vừa tốn công vừa tốn sức Lại mang thêm cục tức vào người Nó chẳng những chẳng phải trả giá cho tội lỗi của nó gây ra Mà có thể nhờ nhơ tung tăng sống ung dung nhản hạ Mà kệ cảnh long là ai luôn đấy Nghĩ đến đây vừa đau đầu Vừa tức lộn ruột cả lên Trong lòng như có lửa giận Sau khi tạm biệt thu tuyết Tôi về thẳng nhà chứ không ghé chùa Về đến nhà đi bụng lên phòng tắm rửa cho dễ chịu Đột nhiên phát hiện xe Bảo trâu ngoài cổng Nghĩ chắc cô ta đang trong phòng bà nội Nên tôi bước vào bên trong Tôi hỏi thím đại có phải Bảo trâu ở cùng bà nội không Thím đại bảo đúng Tôi cười nhếch môi Rồi bảo thím ấy đưa chìa khóa phòng khách cho tôi Tôi có việc cần dùng Tiếp theo tôi xuống dưới nhà tìm sợi dây thừng Và phòng mẹ chồng tôi mượn đỡ vài đôi guốc gỗ Cùng với chai dầu gió xanh Sau đó lại tìm tiểu đào Dặn dò vài câu Tôi đã tung cửa phòng bà nội Để tìm con yêu quá độ lốt người kia. Bảo Châu lúc này đang cười hô hối, cô ta biết đâu nguy hiểm đang cận kề. Tôi canh lúc Bảo Châu không phòng bị, tôi nhào vào dùng dầu gió trách đầy mắt cô ta. Bảo Châu và bà nội hoảng hốt, bà nội ngớ người nhìn tôi, Bảo Châu thì la hét thất thanh nha chọc tiết. Bảo Châu bị cay mắt, cô ta mất phương hướng ho hét loạn xạ lên. Tôi lúc này nhanh trí lấy dây thường cuốn quanh người cô ta vài vòng, sau đó vừa ghì tóc, vừa kéo dây thường lôi cô ta vào phòng đối diện dành cho khách. Tất nhiên chẳng ai chạy vào. Tôi đã bắt thím đại và tiểu đào canh chừng. Ai làm phản, tôi báo với cảnh long đuổi việc ngay và luôn. địa vị của tôi lúc này không phải dạng để bọn họ bỏ lời nói của tôi ngoài tai. Hơn nữa đây là nhà chồng tôi, tôi là chủ. Bảo Châu lá hét ỏm tỏi, tôi kéo cô ta vào trong phòng dành cho khách rồi chốt cửa lại. Không để cô ta có cơ hội phản kháng. Tôi đá cô ta ngã xuống sàn, tôi leo lên bụng cô ta, dùng guốc gỗ và đôn đốt vào mũi. Tôi biết mũi cô ta là mũi sửa Nhưng tôi cứ cánh mũi mà vả thôi Xem cô ta ngạo mạn với tôi không Bảo cháu không mở mắt ra được Hai mắt cô ta sưng đỏ cả lên Cô ta khóc kêu gào van xin Xin cô An An tha cho tôi Tôi chỉ nói với bà nội vài câu Bây giờ tôi nhận lỗi với cô là được Tha cho tôi tha cho tôi Tôi đứng dậy đá phình phịch vào người cô ta Mày chả có gì phải xin lỗi tao Người cao quý như mày Chỉ nên xuống âm phủ mà xin lỗi Diêm Vương Ta không đủ đẳng cấp tha thứ cho mày Bảo Châu có vẻ thê thảm Cô ta lan lộn dưới nền nhà Khóc không được, vùng vẫy không xong Hai mắt mở ra không được Tay thì bị trói, coi như chịu thua Bây giờ chỉ trông chờ sự nương tay của tôi Đi đánh nhau quan trọng nhất Đôi mắt nhìn xa trong rộng Muốn đánh nhau mà mắt kém là dở rồi Mà đúng thật, cái loại dầu gió này tốt phép Tôi trách có nửa chai dầu vào mắt cô ta Thế mà cô ta không mở mắt ra được Trong hai con mắt cứ sưng húp lên Bên ngoài bà nội đập cửa thùng thùng an an ơi con dừng tay chưa mở cửa ra con định giết người đấy à mở cửa ra cho nội tôi mặc kệ tôi tiếp tục cứ guốc gỗ mà vả vào người bảo châu cô ta né bên này ché bên kia cuối cùng mặt sưng như kiểu hà bá máu mũi cũng chảy ra tôi mở tủ lạnh trong phòng lấy chai nước suối rồi tạt thẳng vào mặt bảo châu rửa mặt đi cái đồ khốn nạn kia bảo châu bị dầu gió nóng rát làm cho bỏng mắt lúc này được tôi tạt nước lạnh Giống như cô ta được cứu sống Cô ta hờn hớt khuôn mặt trong hèn mọn vô cùng Tôi gằn một tiếng Rồi nắm tóc cô ta lôi đứng dậy Tôi mở chốt cửa Xô cô ta ngã lăn quay ra ngoài Bảo Châu thảm hơn bị đánh ghen Đầu tóc bù xù mặt mày sưng như mặt heo Hai mắt xưng đỏ lên Quần áo sầu sạch nước bụi nước mắt tèm len Đã mũi nuoc mat tem cô ta bị chó như heo thiến ấy. Bà nội kinh hô một tiếng Vội vàng đỡ lấy cô ta Cô ta biết bà nội ở đó Cô ta khóc lóc đòi sống đòi chết Bắt bà phải gọi Cảnh Long về ngay Tôi nhìn cái mặt thảo mai của cô ta Nhịn không được sút cho một cái nữa Bị rút ngay chỗ hiểm Cô ta đau đớn gào rú Giống hệt con lợn bị chọc tiết ấy. Bà nội giận dữ đùng đùng Bà quát tôi Mày làm cái trò gì thế Mày định giết chết Bảo Châu à Mày có tin ta báo công an không Tôi giáp mặt bà nội Tôi cười gần Bà kêu đi gọi công an tôi càng nhiều càng tốt à Bà nội giận dữ chỉ mặt tôi Mày Tới lúc này tôi điên lắm rồi Chẳng cần nể nang ai Tôi sút thêm quả nữa và bẹn sườn Bảo Châu cho hả dạ Rồi thẳng thắn nói cho bà nội Để con nói cho nội biết chuyện này Đây là lần đầu tiên là lần cuối cùng Sau này nếu con gặp Bảo Châu ở nhà mình Con đánh cho nó quỳ xuống đấy Loại rắn độc như nó không nên xuất hiện ở đây Làm ô ế dòng họ nhà mình nội nghe rõ chưa Nói đoạn tôi hướng phía Bảo Châu Dưới nền nhà Tao biết hết những chuyện mày làm Chính mày uy hiếp để thu tuyết hại tao Chính mày bỏ nhỏ bên tai cảnh bảo Khiến anh ta lâm vào đường chơi ăn đồ cấm Tao biết tao không cách nào lôi mày ra ánh sáng Vì con người mày nham hiểm Nhưng mày yên tâm Mày sẽ còn bị trừng phạt dài dài Màn chào hỏi này chỉ bắt đầu thôi Mày thấy vừa ý không Bảo Châu run rẩy Mày nói bậy Mày vu khống Tao không có Không có làm chuyện đó Tôi cười khinh bỉ Mày làm hay không Không cần mày lên tiếng Chỉ nhắc đến chuyện mày gái bẫy hại chết Thùy Vân, bạn gái cũ Cảnh Long. Đủ thể hiện con người mày rồi. Mày đừng nói với tao mày không có. Mày có tin tao vào lệch mồm mày không? Con khốn này. Tao nhắc nhở mày lần cuối. Nếu tao thấy mày xuất hiện ở nhà tao, mắt của mày không phải chép dầu gió đâu. Mày hại tao nhiêu đó. Tao trả lại nhiêu đó cho mày là quá nhẹ đấy. Cút đi đồ khốn. Tôi xoay người định rời đi. Thì nhớ ra chuyện gì, tôi chào Phung nói tiếp. À quên. Tao thiết nghĩ... Có khi nào bảo ngọc em gái mày Cũng bị chính mày hại không Mày nói xem có đúng không Bảo Châu bất động vì gương mặt quá mức biến dạng Bây giờ không nhìn ra cô ta hoảng sợ hay tức giận Nhưng mặc kệ Tôi nói là nói vơ vậy thôi Chứ không nghĩ cô ta đủ tàn độc hại chết em mình Dù gì nó là em gái ruột cô ta Nói xong không đợi Bảo Châu lên tiếng Tôi quay người bước lên phòng Mặc kệ bà nội muốn giải quyết Bảo Châu thế nào thì tùy Cô ta hại tôi nhiều Tôi đánh thế này là quá nhẹ Loại người như cô ta Đáng bị phanh thây thành trăm mảnh cho cá sấu ăn Thực là quá xứng đáng cho cá sấu ăn mà Chiều hôm ấy Cảnh Long về sớm Lúc tôi ngủ dậy thì anh nằm cạnh tay anh gác làm gối cho tôi Hơi thở trầm ổn tự như đã ngủ Tôi có chút ngạc nhiên không nghĩ anh về sớm như vậy Bình thường gần đến giờ cơm chiều anh mới về Nhưng tôi kể Về càng sớm thì càng tốt chứ sao Đỡ cho anh làm lụng vất vả Dậy rồi đây à Nghe giọng anh hỏi tôi giật mình Sao hôm nay anh về sớm thế Cảnh Long xoay người ôm chặt lấy tôi Giọng anh khàn khàn nghe như ngái ngủ Có không phải em đánh người ta tới nhập viện Bà nội gọi anh về giải quyết cho em à Tôi bị môi Có gì đâu mà cần giải quyết Cô ta có nhiều tiền mà Tự để bệnh viện khám là được Làm như là bị oan không bằng ấy Cảnh Long cười khẽ Sau này em mới bảo lực đi được không Tôi ngốc đầu nhìn anh lưỡng nguyết hỏi Ý anh là anh sót cho nó à Anh có chỗ nào sót cho cô ta đâu Anh sợ em đánh người nhiều thành thói quen Sau này đánh anh giống vậy thì anh biết kiện ai Đúng là đúng người đúng tội mà Cảnh Long cười khổ Lúc anh nhìn thấy Bảo Châu Anh cứ tưởng cô ta bị gấu vật đấy Sao em đánh ác thế Anh là đàn ông con trai còn phải giật mình Chứ nói gì vợ chồng chú Thành Tôi bật ngồi dậy Này là em nhịn không được nữa nên mới đánh Nếu không đánh em không làm gì được nó Bây giờ em đánh nó Cùng lắm chú Thành đưa em đi thôi Chứ cũng không làm gì được em Cảnh Long xoa xa vai tôi Anh cất giọng cương triều Không ai thưa kiện gì được em Anh đảm bảo đấy Thế anh biết mọi chuyện rồi à Bà nội kể lại cho anh nghe à Cảnh Long gật đầu Ừ Nếu nội không kể Anh cũng không trách móc em Vợ anh anh sống chung anh hiểu mà Nếu không phải cô ta làm chuyện gì quá đáng với em Em không vô cớ đánh cô ta thành như vậy Nhưng Anna này Sau này có chuyện gì nói với anh một tiếng nhé Anh muốn là người biết được đầu tiên mọi chuyện, chứ không phải nghe từ miệng người khác nói lại đâu. Tôi lúng túng, không nghĩ anh đột nhiên tỏ tình với tôi như vậy. Nhất thời tôi không biết phải làm sao. Ánh mắt tôi có chút đau lòng nhìn anh. Cảnh Long này, Cảnh Long xoa xoa tóc tôi, anh cười nói. Anh chỉ nói với em vậy thôi, anh không trách gì em. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế, anh chịu không được đâu. Tôi chấp chấp mắt nhìn anh rồi phỉ cười. Nếu anh roi vi trên đời này ai cưng chiều tôi nhất, tôi không ngần ngại nói nghe cái tên Cảnh Long. Anh lúc nào cũng dung túng, cưng chiều tôi. Anh bao dung tôi hơn cả cha mẹ tôi. Anh luôn muốn dành cho tôi những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Dù giành lấy từ tay người khác, anh vẫn muốn dành cho tôi. Kiều trước không biết tôi có công lao gì to lớn hay không. Kiếp này gặp được người đàn ông vừa ưu tú, vừa cưng chiều tôi như vậy nữa. Bảo Châu nhập viện, cái mũi sửa bị đánh thành lệch, nên vừa phải chữa vết thương bầm dập trên người, vừa phải sửa cái mũi khác. Bảo Châu rất muốn thưa tôi ra công an, nhưng chú Thành không đồng ý. Thế là cô ta không làm gì được tôi Ngoài suốt ngày lầm bầm chửi rủa Mặc dù tôi không nói lý do Vì sao tôi đánh Bảo Châu Nhưng không ai là không biết Cũng bởi vì thế cho nên không bắt tôi đi xin lỗi cô ta Xem như cả nhà đồng lòng che chở cho tôi Thật đấy tôi đánh cô ta như thế Đúng là quá nhẹ so với những gì cô ta làm với tôi Thực sự là mà nói quá là nhẹ Chuyện tôi đánh Bảo Châu đến nhập viện Không biết do ai đồn ra bên ngoài Đi đâu người dân cũng biết Có người còn trực tiếp chạy đến ủng hộ tôi khen ngợi tôi đánh như vậy quá hay quá gan dạ theo hóa ra không phải chỉ mình tôi gắt Bảo Châu Mà người dân trong làng cũng trả ưa gì cô ta Tôi đánh Bảo Châu thành ra như thế Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ Xem tôi giống như anh hùng của dân tộc Ui cha Bảo Châu cứ tưởng mình hay ho lắm Sống thế nào mà bị đánh trả qua ai bênh Hay à đúng là thất bại Lệ Dung cũng biết Cô ấy gọi cho tôi rồi phấn khích khen ngợi tôi hết lời Cứ giống như cô ấy đánh Bảo Châu chứ không phải tôi đánh Thực sự tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tôi đánh Bảo Châu như vậy Mà lại được nhiều người ủng hộ như thế Trong chốc lát tôi được mọi người tung hô Tự nhiên tôi lại thấy hoang mang Tôi cười gượng gạo nói với Lệ Dung Tôi chỉ là nóng giận quá thôi Như thời uất ức quá cho nên tôi mới vậy Đánh người cũng không phải cái gì hay ho đâu mà Lệ Dung cười lớn Đánh đúng người đúng tội gì Có gì mà phải sợ Cố yên tâm đi Sao cô sẽ đến lượt tôi Tôi phải làm cho cô ta biết hai chữ hại người Nó có cái gian lớn thế nào Tôi tò mò Ý cô là sao Cô muốn thâu tóm công ty nhà nó à Lệ Dung lắc đầu Cô nghĩ gì thế Tôi nói không đụng đến công ty của ông Thành Tôi chỉ muốn hù dọa Bảo Châu một chút Cô cứ chờ tin tốt của tôi đi Này Nhưng cô đừng làm cô ta chết luôn là được Nhẹ nhẹ tay thôi nhá <cười> Tôi biết rồi Cô cứ chờ tin tôi Tắt máy tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng cho Bảo Châu Không biết cô ta có vượt qua nổi con trăng này hay không Quả nhiên mấy ngày sau Cảnh Long đem về một tin tức Bảo Châu đột nhiên phát điên trong bệnh viện Không rõ lý do Tôi hỏi thì anh nói Bảo Châu khóc Kể bảo là nhìn thấy ma nên hoảng loạn gần như phát điên Còn cụ thể thế nào Anh không hỏi kỹ cũng không biết Chỉ biết cô ta bị ma hù dọa Cảnh Long vừa kể xong Tôi nhớ ngay đến giọng cười phấn khích của Lệ Dung Trong lòng thầm thán Lệ Dung hay thật Thế mà cũng hù dọa cho Bảo Châu phát điên lên được. Cũng xuống tay đâu kém gì tôi. Bảo Châu vai này còn thảm hơn chữ thảm, không biết đến khi nào mới hồi phục tinh thần được đây. Sáng nay tôi theo Cảnh Long đến thăm mộ Thủy Vân. Lệ Dung cũng còn đi theo. Là do Cảnh Long bảo tôi gọi cô ấy đi cùng. Thật ra chuyện lần trước Lệ Dung điều tra Thủy Vân. Cô ấy bảo tôi giấu Cảnh Long. Nhưng kết quả bị anh phát hiện ra được. Không còn cái nào khác. Tôi đánh khai hết sự thật. May là anh không máng tôi cái tội che che giấu giấu, âm mưu giấu giếm tôi. Bảo tôi mua hoa, mua trái cây đến thăm mộ Thùy Vân. Mộ Thùy Vân nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, phía trước có căn nhà bị bỏ hoang cỏ mọc um tùm, nhưng mộ của Thùy Vân thì khác, được xây dựng khang trang, xung quanh có cây có hoa, chứ không giống căn nhà hoang phía trước cỏ mọc cao ngất ngưỡng. Thấy cũng có chút tò mò nhưng tôi không hỏi đến, chắc có lẽ do Cảnh Long cho người sửa sang lại. Lệ Dung Tháp Nhang rồi chia cho tôi và Cảnh Long. Cám nhang vào lư Đợi khi nhang tàn thì bọn tôi ra về Cảnh Long nói Anh thuê người thường xuyên đến dọn dẹp Tháp nhang mỗi ngày cho cô ấy Để bồ mạ không phải quạnh vắng điều hiu Tôi với Lệ Dung không có ý kiến gì Cảnh Long làm vậy đã là quá tốt rồi Lệ Dung tự đi xe đến Cô ấy cũng tự về Tôi với Cảnh Long đi cùng một xe Suốt trên đường về tôi thấy Cảnh Long giống như có tâm sự Anh cứ nhìn nhìn phía trước không nói gì với tôi Tôi nhìn anh suy nghĩ cả buổi Đi hỏi anh làm sao Anh đột nhiên cất giọng hỏi tôi trước. Em thấy lợi dung thế nào? Tôi có chút ngạc nhiên. Ý anh là sao? Sao tự nhiên hỏi em câu này? Cảnh Long trao mày, giọng nghiêm túc. Lúc viếng mộ Thùy Vân, anh để ý lợi dung. Anh thấy cô ta lạ lắm. Lạ? Em thấy bình thường, có gì đâu ạ? Cảnh Long lắc đầu là do em không để ý thôi. Nếu chịu để ý em thấy cô ta có biểu hiện rất khác với em. Hai người các em lần đầu tiên ra mộ Thùy Vân. Trong khi em tò mò ráo giác nhìn quanh, Lệ Dung giống như quen thuộc với con đường này Cô ta biết nhang để ở chỗ nào Ngay cả anh đến đây nhiều lần anh cũng không để ý đấy Chuyện này Còn nữa Mộ Thùy Vân trước kia do Bảo Ngọc tu dưỡng hàng năm Sau khi Bảo Ngọc chết Anh quên mất chuyện này Là gần nhất anh đến đây hai tuần trước Vậy mà xung quanh mộ Thùy Vân sạch sẽ Cây cối xanh ươm Giống như được ai đó chăm dưỡng hàng ngày Anh đến hỏi những người quanh đây Người dân nói có người mỗi tuần đến quét dọn làm cỏ trồng cây Người kia kể với bọn họ Là một cô gái thuê người kia đến chăm sóc mộ phần Em nghĩ đi Cô gái này có thể là ai chứ Tôi trầm ngâm suy luận Bảo Ngọc thì mất rồi Chẳng nhẽ người của Thùy Vân à Mà lại không đúng Người thân Thùy Vân thì gần như bỏ phế luôn chuyện của cô ấy Đợi ra tòa xử tội tên công tử kia Còn họ còn không muốn về dự Nói chi là chịu bỏ tiền ra chăm sóc mộ phần Thùy Vân Nếu không phải Bảo Ngọc Vậy chẳng nhẽ còn ai khác nữa Thầy tôi nghĩ tới nghĩ lui Chưa có đáp án Cảnh Long cất giọng khàn khàn Anh nghĩ Bảo Ngọc còn sống đấy Em ấy chưa chết Tôi ngỡ ngàng Hai mắt nhìn anh mở to Gần như tôi không dám tin vào tai mình nữa Hơn một phút sau tôi ngập ngừng lên tiếng ừ, anh nói sao cơ Anh nói Bảo Ngọc còn sống á Sao như thế Cô ấy chẳng phải chết rồi à Em đi dự đám cưới ma của cô ấy nữa cơ mà Có đúng không Cảnh Long nặng nề gật đầu Ừ đúng là Bảo Ngọc đã chết nha con liên cảm rất lớn em ấy còn sống Chẳng những con sống Mà còn bên cạnh chúng ta nữa Không, không thể như thế Cảnh Long thở dài Anh tiết lộ cho tôi biết một chuyện Anh nghe người về thông báo Bảo Châu phát điên trong bệnh viện Cô ta liên tục nói là Đã thấy Thủy Vân xuất hiện về đòi mạng Còn có Bảo Ngọc Em ấy về đòi mạng cô ta Nhưng chẳng phải lợi Dung nói với em Cô ta hù dọa Bảo Châu ư? Nếu lợi Dung dùng gương mặt kia hù dọa Bảo Châu Anh hoàn toàn đồng ý Còn cái này nghe đến đây rồi kết nối chi tiết nãy giờ lại với nhau, tôi lớn tiếng hỏi anh. Ý anh nói lệ dung chính là bảo ngọc á. Cạnh lòng nghiêm mặt, anh trầm giọng. Anh đoán là như vậy, chứ chưa có bằng chứng gì cụ thể. Lý lịch lệ dung anh không tra ra được, chỉ biết cô ta là con gái ông lương đi du học từ nước ngoài về. Còn về phần tiểu sử trước kia của cô ta, anh điều tra mãi không ra được. Bên thám tử nói với anh, một là do có người cố ý thao túng thông tin. Hay là do cô ta hoàn toàn không có tiểu sử trước đó Tôi bị chuyện này dọa thành ngờ nghệch rồi Trời đất ơi Sao Lệ Dung có thể là Bảo Ngọc Bảo Ngọc chết rồi Lệ Dung là con gái chú Lương mới đúng chứ Thấy tôi đẩn độn trông thấy Cánh Long dịu dàng xoa xoa tóc tôi Mọi chuyện cứ để anh điều tra Nếu Lệ Dung là Bảo Ngọc thì tốt Em ấy còn sống Nhà chú Thành còn cơ hội phát triển Anh chỉ lo một chuyện Không biết Bảo Châu có liên quan gì cái chết của Bảo Ngọc không thôi Vì nếu Lệ Dung chính là Bảo Ngọc, thì lý do vì sao em ấy không chịu quay trở về mà lại sống một thân phận mới, lại đối đầu với Bảo Châu hết lần này lần khác. Rốt cuộc, lý do vì sao như vậy? Tôi im lặng không nói gì, bởi tôi hoang mang hơn cả anh. Có suy luận cỡ nào tôi cũng không dám nghĩ Lệ Dung là Bảo Ngọc. Vì một người đã chết đã chôn vậy sao có thể còn sống? Chả nhẽ cho ngôi mộ ở nhà anh xử người chết không phải Bảo Ngọc. Buổi sáng của hai tuần sau, lúc tôi đang nấu thức ăn dưới bếp,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 Sao có chuyện này chứ Cảnh Long Anh cho người gái bẫy tôi Không thể chứ Anh ấy không phải là người như vậy không phải. Chuyện tôi trở thành vợ Cảnh Long Chỉ là tình cờ Không phải do Cảnh Long sắp đặt Không, không đâu Tôi nhìn những bức ảnh trên tay Có bức chụp lại cảnh lúc tôi vừa đi làm về Có bức chụp lại ảnh tôi vừa phát hiện bao lì xì đỏ Có bức ảnh chụp ảnh của Cảnh Long Và Sơn đang đứng dưới gốc cây cổ thụ to gần đó Không biết bọn họ đang làm gì Tất cả những bức ảnh như diễn tả hành động trong quá khứ của tôi. Diễn cả cảnh tôi phát hiện và nhặt bao lì xì đỏ có chứa tóc của Cảnh Long. Nếu không phải vì tôi nhặt được cái bao đỏ lì xì này, tôi cũng không bị ép làm vợ Cảnh Long. Đúng, đúng là người nhà họ Huỳnh thả bao lì xì đỏ xuống đường rồi cho anh Sơn canh chừng xem ai nhặt được. Vấn đề này tôi không nói đến. Nhưng có Cảnh Long, sai anh ấy lại xuất hiện trong khung hình này? Một đoạn thời gian đó chẳng phải anh ấy bị bệnh nằm trong phòng ư? Lại nhớ đến chuyện tôi rõ ràng bỏ bao lì xì xuống đất Nhưng cuối cùng nó được phát hiện trong túi sách của tôi ngày hôm sau Kết quả khiến cả nhà tôi một phen đổ mồ hôi sôi nước mắt Xem chút nữa tôi chết luôn rồi Lúc đó khi vừa giải quyết xong chuyện Tôi nghĩ mình không chết nên cũng quên mất vụ này Giờ nghĩ lại đúng là giống như có người cố ý sắp đặt Là cố ý cho tôi thấy bao lì xì đỏ kia Cố ý bỏ nó lại vào trong túi sách của tôi Lại càng cố ý muốn tôi dính vào chuyện này Muốn tôi phải làm vợ cảnh long vậy người làm rét chuyện này là ai chứ sâu chuỗi tất cả mọi chuyện tự nhiên tôi thấy buồn cười quá ai thì phải hỏi nữa người đủ quyền lực sắp xếp những chuyện này ai khác ngoài ông xã đại nhân của tôi có đúng không tối đó sau khi ăn tối xong tôi lên phòng đợi cảnh long lúc anh bước vào thấy tôi ngồi ở ngoài hành lang ngắm cảnh thiên nhiên về đêm anh đi tới ngồi xuống cạnh tôi sao nay có tâm trạng này tôi hít một hơi sâu tôi nghiêm túc hỏi anh Cảnh lòng em có cái này cho anh xem Xem xong cho em câu trả lời thỏa đáng nhé Cảnh lòng nhíu mày Anh không lên tiếng mà im lặng nhìn chằm chằm vào tôi Giờ lát tôi lấy sắp ảnh đưa cho anh xem Tôi ngồi một bên quan sát Mọi biến hóa biểu cảm trên gương mặt của anh Tôi thấy rõ anh kinh ngạc Hoảng loạn nhưng cũng lo lắng tột cùng Xem được bức ảnh cuối cùng Anh gấp gáp nhìn tôi Nhưng chỉ nhìn chứ không nói một câu gì Tôi lúc này bình tĩnh hơn nhiều Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi Bởi vì suy nghĩ kỹ Ngay khi phát hiện những bức ảnh này, tôi không chạy đùng đùng đi tìm anh chất vấn. Tôi muốn tôi và anh nói chuyện với tư cách những người trưởng thành, dám làm, dám nhận. Cảnh Long nhìn tôi, nhìn rất lâu, để cuối cùng anh lên tiếng. An An, ai đưa cho em sắp ảnh này? Tôi nhàn nhạt, nhạt nói, chuyện đó đâu quan trọng. Vấn đề em muốn hỏi anh, anh có phải là người sắp đặt hết những chuyện này không? Anh chỉ cần trả lời là phải hoặc không phải, em chỉ cần thế thôi. Cảnh Long im lặng rất lâu rất lâu anh chịu cất giọng khàn khàn phải do anh sắp xếp tất cả trong lòng tôi như có lửa cháy mặc dù đã đoán trước kết quả nhưng nghe anh xác nhận do chính anh làm tôi không thể nào dằn cảm xúc của mình xuống được là anh sắp xếp ư anh thực là quá ích kỷ rồi tôi hít hơi sâu giọng tôi run run khác thường nếu không phát hiện ra anh định giấu em cả đời à anh nhìn tôi bằng ánh mắt khổ sở giọng càng lúc càng trầm an an Anh không có ý này, nhưng đây là cách hoàn hảo nhất anh có thể nghĩ ra. Tôi cười, sự tức giận đi tới đỉnh điểm. Hoàn hảo, anh nói cách của anh hoàn hảo, anh biết xem chút nữa em chết rồi không? Anh có biết em với gia đình em khổ sở thế nào không? Anh có suy nghĩ cảm nhận của một đứa như em không? Hoàn hảo á, hoàn hảo mà biến em thành vật tế sống, biến em thành nô lệ cho nhà anh, đấy là hoàn hảo à? Cảnh lòng gấp gáp nắm tay tôi, An An à, anh không có cách nào khác. Anh tìm em thực sự rất lâu rồi Nếu anh không dùng cách này giữ em lại Gia đình anh thấy em có ích cho anh Bọn họ sẽ không cho anh cưới em Anh cũng thật sự hết cách Nếu có cách tốt hơn Anh chắc chắn không làm như vậy Anh đã cố Tôi cười để rơi lệ Anh lúc nào cũng cho là mình đúng Cái gì anh làm cũng đúng Anh làm tất cả những chuyện như vậy Đều vì em, vì em thôi đúng không Nhưng anh nghĩ lại đi Nếu em cũng dồn anh và bước đường cung thực su thế Chỉ vì muốn giữ anh chac chan khong lam nhu vay anh đa co toi cuoi đến roi le anh luc nao cung cho cạnh em Vậy anh có đồng ý không Cô chấp nhận không Anh có không Trả lời em đi chứ Cảnh lòng im lặng Một chữ không nói ra được Tôi lào vội giọt nước mắt trên mặt mình Rồi nói tiếp Giống như nói hết những uất ức trong lòng mình ra Anh có biết em sợ hãi Em suy sụp Em khổ sợ thế nào không Từ trước tới giờ chưa từng nói với anh Mẹ em cảm nhận anh luôn rất tốt với em Anh chịu cưới một đứa vừa nghèo vừa xấu như em Yêu thương em Cưng chiều em hết mực Tất cả uất ức em bị ép khi làm vợ anh Em nếu không dám nói một câu Đúng là em xấu nhưng em có quyền được lựa chọn cuộc sống của em Một đứa con gái như em còn quá trẻ Những thứ tốt đẹp ngoài kia Em chưa trải nghiệm qua Thậm chí em mới hơn 20 tuổi đầu phải làm vợ người ta Nhìn mặt gia đình người ta Khó khăn lắm mới có tiếng nói của riêng mình Nếu đây là những gì em tự nguyện Tất nhiên im lặng chịu đựng rồi Nhưng những thứ như thế này Em không được lựa chọn Là em bị ép buộc Em bị chính người chồng của em ép buộc Anh thấy có bất công cho em không Anh có thấy như thế không? Tôi lại cười, nụ cười khổ sở. Cảnh Long, anh tốt, anh thương em, cưng chiều em. nhưng cách anh giữ em ở bên cạnh anh, có khác gì Bảo Châu cố chấp đâu. Em nên nói là em quá may mắn, hay quá bất hạnh khi gặp anh đây. Tôi khóc, lúc này nước mắt lấm lem trên mặt. Tôi yêu Cảnh Long, điều này tôi chưa từng phủ nhận. Bởi vì trước giờ tôi đều nghĩ Cảnh Long thực sự quá tốt với tôi. Bọn tôi chênh lệch với tất cả mọi thứ Thế mà anh luôn cưng chiều tôi như cô công chúa nhỏ Tôi cũng biết anh yêu tôi Bởi vì yêu vợ thương vợ Cái tâm của anh đặt hết lên trên người tôi Nhưng tất cả những chuyện đó Không thể nào che lấp sự thật kinh hoàng Anh giấu giếm tôi Anh dùng cách cực đoan để ép tôi Nó khác gì bọn buôn người đâu Hóa ra tôi bị anh lừa gạt suốt bao lâu nay Mà tôi không hề hay biết Tôi thực quá ngu ngốc Quá tự mãn với bản thân mình Thầy tôi muốn đứng dậy Anh kéo tay giữ lấy tôi Giọng anh khàn khàn Hóc mắt anh đỏ hoen lên Em định đi đâu chứ Em muốn rời bỏ anh à Tôi nhìn anh nhất thời cảm thấy đau lòng vô cùng Tôi lắc đầu khẽ nói Em muốn đi tắm rồi đi ngủ Hôm nay anh với em ngủ riêng đi được không Cảnh Long không trả lời Tôi không muốn nói thêm gì nữa liền đi thẳng vào phòng tắm Cởi bỏ quần áo ra tôi vặn nước chảy thật mạnh Để nước tuôn xối xả vào mặt mình Như vậy tôi mới cảm thấy dễ chịu được Tôi khóc khóc không thành tiếng Cả người run rẩy khóc dưới dòng nước lạnh đến tê cả người Tôi còn trẻ Ước mơ của tôi còn nhiều Tôi chưa từng nghĩ mình lấy chồng ở độ tuổi này Thực sự chưa từng nghĩ Tôi cũng biết gia cảnh tôi khó khăn Tôi lấy được cảnh lòng, được sống trong nhung lụa Được ăn sung mặc sướng, được anh yêu thương như báu vật trong tay Đã là thứ hàng ngàn cô gái mơ ước Nhưng tôi có lòng tự trọng của mình Tôi nghèo thật Nhưng tôi không muốn mình giống như con dối Bị người khác mặc sức đùa giỡn sắp đặt thế nào cũng được Cái loại cảm giác này gọi là gì chứ Là bị người mình yêu thương nhất lừa dối Thế thì còn cái gì đau hơn nữa không Tôi ôm cơ thể run rẩy của mình Tôi nghẹn ngào hỏi Xanh lừa dối em Xanh phải làm như thế Cạnh Long Sao phải như thế chứ Tối đấy tôi với anh ngủ riêng Lúc tôi từ phòng tắm đi ra Tôi thấy anh sắp xếp sẵn chăn gối ở sofa trong phòng Anh nói anh ngủ ở đâu cũng được Chỉ cần tôi đừng bỏ anh đi là được Ngày thời điểm nghe lời nói nghẹn ngào đấy tự anh Tôi thực sự muốn bật khóc rồi Tôi đau lòng, tôi chưa từng có suy nghĩ giận anh giống thế này Nhìn anh khổ sở tôi cũng khó chịu Nhìn trái tim tôi lúc này tổn thương Khi tôi suy nghĩ chưa thông hết mọi chuyện Tôi không thể nào vui vẻ như trước khi được Đúng, tôi là người chẳng có gì hay ho Thậm chí suy nghĩ cố chấp và rõ ràng nữa Nhưng những thứ trong đầu tôi bây giờ Chỉ có thể là tha thứ hoặc không tha thứ Chứ không thể nào có cái gọi là từ từ tha thứ Chuyện anh lửa gạt tôi Nó không quá nghiêm trọng đến mức vợ chồng bỏ nhau Nhưng ít nhất lúc này tôi không bỏ qua cho anh được Tôi nghĩ chưa thông Tôi hy vọng anh để cho tôi thời gian suy nghĩ đã Anh đi làm rồi tôi ngồi một mình trong phòng Nghĩ quẩn quanh nửa ngày Tôi quyết định sẽ về nhà mẹ chơi vài hôm việc đầu tiên tôi xuống xin mẹ chồng tôi và bà nội Mặc dù bà nội không vui Nhưng bà nhìn tôi có tâm sự nên cũng để tôi đi việc thứ hai tôi gọi điện báo cho Cảnh Long một tiếng Nếu tôi không báo cứ vậy bỏ đi Anh chắc chắn phát điên dỡ luôn nóc nhà cha mẹ tôi mất Chuông gieo vài tiếng Đầu bên kia nhắc máy Anh đây do dự một chút Cuối cùng tôi nói Em về nhà mẹ vài hôm Anh ở nhà ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ Em nghỉ kỹ mọi chuyện rồi Em nói chuyện với anh sau Đầu dây bên kia im lặng không nói gì Đợi khi tôi gần như muốn tắt máy Anh dịu dàng lên tiếng Em ở nhà suy nghĩ không được sao Nếu em không muốn thấy anh Anh ngủ ở phòng khách cũng được mà Em không muốn mẹ lo lắng Bà ấy rất mẫn cảm với chuyện của anh với em Em đi rồi sẽ về thôi, em không đi luôn đâu, em cũng không trốn đâu. Cảnh lòng ngẹn giọng nhưng anh đi làm về không thấy em, anh không chịu được. Em giận anh cũng được, đánh anh cũng được. Nhưng đừng bỏ anh một mình, được không an an. Tôi xem chút nữa bị lời nói của anh rụ rỗ, may là lý trí giữ lại được. Tôi ký quyết nói, cho em thời gian để suy nghĩ đi. Nếu em suy nghĩ chưa rõ ràng, em với anh sẽ không thể ở bên cạnh nhau được, đúng không? Giật cầu tôi tắt máy. Cũng không cho anh có cơ hội nói thêm câu gì. Xong xuôi hết thủ tục tôi thẳng gói về nhà mình. Cũng chưa biết ở lại bao lâu. Nhưng trước mắt cứ đi trước đã rồi tính sau. Mẹ tôi thấy tôi xách túi đồ đi về. Bà hoảng loạn hỏi tôi để không kịp trả lời. Lại sau khi nghe tôi nói Cảnh Long đi công tác. Sợ tôi buồn nên kêu tôi về đây chơi vài hôm. Sẵn có thằng Toàn ở nhà chơi với nó ít bữa trước khi nó đi thành phố học. Lúc đó mẹ tôi thở vào nhẹ nhõm không hỏi nữa. Mà lạ thật. Mẹ tôi sợ tôi bị nhà người ta trả về hay sao ấy Bà càng lúc càng xem thường con gái bà rồi Tôi với Cảnh Long mà chia tay nhau Tôi vẫn còn ngon nghẻ Khối thẳng muốn theo ấy chứ Chiều ấy Sau khi cả nhà tôi chuẩn bị ăn cơm Cảnh Long ở đâu chạy ù ù vào Làm cha mẹ tôi há hốc bồm ngạc nhiên như nhìn thấy ma ấy Mẹ tôi kinh ngạc Ơ Cảnh Long Không phải con đi công tác à Cảnh Long cũng thoáng sững lại Rất nhanh sau anh kịp trả lời À dạ đúng mẹ Nhưng công ty đổ lịch bữa khác có mới đi ạ. Mẹ tôi gật gù Thế ăn xong hai đứa cùng về ạ? Tôi đặt đũa xuống bàn trừng mắt cảnh cáo anh ấy. Cảnh Long thấy tôi liếc ngang liếc dọc Anh cười nói. À mẹ để cho An An ở nhà chơi vài bữa cũng được ạ. Mặc dù con không đi công tác. Nhưng công việc của con cũng nhiều. Sự ảnh hưởng giấc ngủ của em ấy. Với lại sẵn có nhóc toàn ở nhà. Để An An ở lại chơi với em trai mấy hôm. Chà tôi nhèo nhèo mắt như bọn tôi. Như thế có được không? Cha mẹ con có nói gì không? Cảnh Long cười lớn, không đâu cha Con với An An hỏi ý nhà con rồi Sau đó mới quyết định đi An An về nhà chơi mấy hôm ạ Ờ vậy thì được Lâu rồi chị em nó không gặp nhau có để An An ở nhà chơi vài hôm cũng được Thằng Toàn ngồi bên nó phá game lên tiếng Ai thèm ở nhà với bà ấy Thằng Toàn chưa nói hết câu Tôi nhéo cho nó một phát trắng trợn Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lửa đạn Nhưng mà thấy tôi cũng nhen anh trợn mắt Nó im mặt không hó hé gì nữa Cái thằng này để lát anh rể mày về rồi Xem tao dạy dỗ mày thế nào Cuối cùng dưới không khí gượng gạo của tôi với Cảnh Long Cả nhà tôi ăn được bữa cơm vui vẻ Không chỉ có bữa cơm Mà bữa cơm của ba ngày sau Ngày nào cũng có mặt Cảnh Long đến ăn Chà tôi chắc chắn là vui Nhưng mẹ tôi thì không được vui Bà cứ liên tục đi theo sau lưng tôi Hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất Mãi khi tôi nói vợ chồng tôi gây nhau, bà mới im không hỏi nữa. Thế nhưng tự hành động hỏi, bà chuyển sang mắng. Bà cứ thế mắng tôi suốt mấy tiếng đồng hồ. Để thằng Toàn nó hí ha hí hưởng khi thấy tôi bị mẹ nó mắng. Cái thằng em trời đánh này. Bữa cơm ăn xong, tôi bực sọc kéo Cảnh Long ra ngoài. Tôi trừng mắt hỏi anh, anh làm gì thế, muốn bị đánh không hả? Cảnh Long cười, anh đến ăn cơm mà, nhà em cũng là nhà anh, sao cấm được anh? Tôi nhìn cái bộ dáng hí hưởng của anh, tôi tức phát điên cả lên em nói để cho em có thời gian suy nghĩ anh ngày nào cũng chạy tới đây làm gì ăn vạ đấy à anh nhìn tôi kiểu oan ức thì em nói là em về nhà mẹ để suy nghĩ chứ không có nói không cho anh theo mà tôi phát hỏa lên được nhưng em không muốn gặp mặt anh vào lúc này anh chạy tới đây làm em bực mình lắm mẹ em chửi em suốt từ chiều đến giờ đấy anh sốt sáng lo lắng sao thế sao mẹ chửi em tôi thở dài một hơi uể oải nói thôi đi có nó ven cũng chẳng được gì Anh giờ về được chưa Ăn cơm xong thì ăn xong rồi đấy Anh còn ở đây làm gì Hay là muốn đến dọn ngủ chung với em Thì anh mới chịu Cảnh Long hai mắt sáng rực Em cho anh ngủ lại thật à Tôi cười đầy sắc khí Anh đoán xem Thôi anh không ngủ lại nữa Anh về đây anh về ngay luôn Tôi gật đầu Vậy về đi chạy xe cẩn thận đấy Thấy tôi định đi vào Anh kéo giữ tay tôi lại Anh bảo tôi chờ anh chút Anh có mua vài món cho tôi ban đầu đã định đi nhưng khi thấy anh xách một túi to đùng như vậy tôi trợn mắt hỏi anh mua cái gì thế mua cái gì như kiểu đi chợ nấu đám rỗ thế hả cảnh lòng hí hửng xách túi to túi nhỏ trước mặt tôi anh bắt đầu hừng hực khí thế lên thuyên đủ thứ anh biết dạo này em mất ngủ anh mua mặt nạ cho em này cái này là mặt nạ mắt cái này là mặt nạ môi đây là kem trị quần thâm mắt à đây cái này là collagen gì gì đó tốt cho phụ nữ lắm đấy anh đọc kỹ hướng dẫn rồi rất tốt cho sức khỏe của em Có có thuốc đau đầu, em đi nhưng không mang theo này. Anh sợ em đau đầu lại mua thêm một lọ khác cho em. có cái này, anh sợ em đi chợ vất vả nên mua sẵn. Tất cả là loại em hay dùng. Nếu có đau bụng uống cái này, siêu tốt cho phụ nữ đến tháng. Không cần phải ôm cái bụng chịu đau nữa đâu. Anh đặt khó khăn lắm mới có được đấy. Tôi thì anh cứ luyên tha liên thuyên đủ thứ. Trên tay còn cầm cả túi băng vệ sinh của phụ nữ. Trong lòng tôi không biết là có tư vị gì. xem cứ mãi chú đáo như thế chứ. Đương cái lúc tôi đang giận Anh đừng có chú đáo nó được không Cảnh Long em đang giận đấy Anh đừng có mà Cảnh Long cười cười Nụ cười chân thật mà dịu dàng à, Em giận thì cứ giận Nhưng mà sức khỏe thì phải chú ý chứ Có sức khỏe thì mới giận anh được đúng không Thấy tôi im lặng không nói gì Anh xoa xoa tóc tôi Giọng rất trầm ấm An An và anh có lỗi Anh biết anh sai Nên anh không dám mong em tha thứ cho anh ngay lúc này Nhưng anh quan tâm em quen rồi Nhìn vợ mình khó chịu như vậy Anh không chịu nổi Giận thì giận Nhưng để anh chăm sóc em có được không Tôi hoàn toàn im lặng Một chút xíu sự uất ức cũng rơi xuống Biết mình càng lúc càng yếu lòng Tôi trốn tránh khỏi anh Thôi rồi anh về đi Em vào trong đây Cánh Long lại cười à, Để anh vào thư cha mẹ một tiếng đã chứ Em vào ngủ sớm đi Thức khuya là không có tốt đâu Tôi buồn bực gật gù Em biết rồi Chào tạm biệt cha mẹ xong Cảnh Long nói với thằng Toàn mấy câu Rồi lên xe về nhà Tôi đứng trong sân nhìn chiếc xe hơi quen thuộc Có cảm giác khó chịu quá Rõ ràng rời xa nhau vài hôm để suy nghĩ thông suốt Thế mà kết quả vẫn bám lên nhau như xa mấy Bực thật đấy Sao tôi càng lúc càng muốn tha thứ cho anh ấy Chẳng nhẽ tôi vô tích sự đến nỗi thế hả trời Giận dỗi bỏ về nhà mẹ suy nghĩ vài ngày Thế mà Cảnh Long ngày ngày cứ chạy qua Đóng quân mấy tiếng đồng hồ Đến khi đuổi mới về Anh ấy sợ tôi không gặp mặt anh ấy Anh ấy sợ tôi quên anh ấy luôn à Người đàn ông này cứ quân lấy người quá mức Tôi giận thì giận thật đấy Nhưng mà khi bình tâm suy nghĩ lại Tôi không nỡ đưa ra những suy nghĩ làm tổn thương anh Để cả suy nghĩ thôi tôi không dám Thế thì nói gì đến chuyện rời xa anh Nhưng mà trong lòng tôi khó chịu Mỗi lần nhớ đến chuyện tôi từng khổ sở thế nào Nhục nhã ra sao Lửa giận trong lòng tôi su sủng sủ. Trên đời này thiếu gì cách để tôi với anh va vào bên nhau Sao phải dùng cái cách cực đoan như vậy Chẳng nhẽ anh không sợ khi tôi phát hiện ra chuyện anh làm Tôi sẽ hận anh cả đời à? Cảnh Long ơi là Cảnh Long Làm cho em đau đầu quá đi thôi Lúc mẹ tôi đi xuống Đã thấy tôi ngồi vò đầu bứt tài Bà đi tới chỗ tôi nhẹ nhẹ vỗ vai tôi À này Thầy liên tìm con ở trước nhà kìa Tôi giật mình hỏi lại Mẹ nói thầy liên tìm con á Mẹ tôi gật đầu Ừ thầy ngồi nhà trước ấy, Con lên tiếp thầy đi tôi gật gật đầu rồi nhanh chóng đi lên nhà trước vừa thấy tôi thầy liên cười cười thầy dịu giọng an an có khỏe chứ hả tôi cười tươi tắn đi nhanh ngồi xuống ghế dạ con khỏe thầy khỏe chứ thầy ừ thầy khỏe nhìn đôi cười hiền hậu của thầy thoáng chốc tôi có chút nghi ngờ trong lòng sao tự dưng thầy liên tìm tôi hay cha con biết thầy đến đây có chuyện gì đúng không tôi ngờ vực hay là cảnh long nhờ thầy đến gặp con ạ thầy liên lắc đầu Nhờ thì không có, nhưng thầy biết con đang có chuyện hiểu lầm. Sẵn một công đôi chuyện, thầy tới tìm con một chút. Thầy tôi vẫn còn trầm ngâm, thầy tiếp tục cất giọng. Chuyện trước kia chắc Cảnh Long thừa nhận với con rồi đúng không? Tôi gật đầu, cuối thấp đầu không nói gì. Thầy biết con giận, thầy cũng không có ý bênh vực Cảnh Long. Nhưng thằng nhóc bài ra nhiều chuyện như vậy cũng vì muốn được ở bên cạnh con. Không gat đau cui đến thì thôi, hãy nhắc đến thang nhoc bay cảm thấy khó chịu quá. thi thoi he nhac đáp lại lời thầy. Muốn ở bên cạnh con có nhiều cách Chứ đâu nhất thiết anh ấy phải làm thế ạ Thầy liên giữ nụ cười trên môi Biểu cảm không chút gì khó chịu khi nghe tôi nói vậy Đúng là thế Lúc thầy nghe Cảnh Long nói chuyện giả chết Thầy cảm thấy giống như con Không cần làm quá mức như vậy Tôi ngạc nhiên Giả chết đi ạ Ai giả chết cơ Thầy lúc này nhận ra mình mới hớm một chuyện Biểu cảm trên mặt thầy có chút khó xử Khi nhìn vẻ ngạc nhiên của tôi Đến cuối cùng thầy hòa hoãn À Ta nói hớ, nhưng nếu con đã biết Ta không muốn giấu con Chuyện Cảnh Long làm với con Ta góp phần giúp nó Ban đầu ta như con không hiểu lý do vì sao Cảnh Long bày trận lớn vậy Nó thân cháu trai trưởng nhỏ Huỳnh Nó muốn cưới ai mà không được chứ Nếu ra cảnh con không được tốt Vậy cưới về với thân phận vợ bé Chỉ cần Cảnh Long nó không cưới thêm vợ lớn Đến lúc đó con xin được thằng nhóc cho nhà họ Huỳnh Vị trí dâu lớn chẳng phải thuộc về con nữa Đâu cần đầy đủ cho rắc rối như vậy Thế nhưng khi ta đề cập chú ý của ta cho Cảnh Long nghe, nó không đồng ý. Nó nói với ta nếu cưới con về để con mang tiếng vợ bé thì lại thiệt thòi cho con. Để con chịu lép vế với nhà nó. Nó không nỡ, nó muốn con đường đường chính chính thành vợ của nó. Dù mạo hiểm, nhưng cách đó giúp con có chỗ đứng ở nhà họ Huỳnh. Dù người nhà họ không thích con, nhưng vẫn phải kiêng nể con vài phần, không làm bậy quá đáng. Con biết đấy, nhà họ Huỳnh cũng được coi là danh gia vọng tộc. Ba của Cảnh Long có nhiều vợ, nhiều con. Chuyện tranh đấu tranh giành gia tài không thể thiếu. Nếu con lại dùng thân phận vợ bé bước vào cửa nhà họ Huỳnh, tương lai về sau của con khó nói. Người giàu giỏi nhất là việc bức ép người khác. Nó sợ con không được lòng người nhà. Sợ bọn họ sẽ canh lúc nó lơ là mà tìm con gây sự. Cảnh Long là tất thảy suy nghĩ cho con. Để cả tính mạng của nó, nó đem ra đánh cược mà. Tôi nhìn thầy liền, nghe thầy nói mà toàn thân tôi như run rảy. Tôi thực sự không nghĩ được nhiều như vậy. Thầy ơi, sao nguy hiểm tính mạng ạ? Thầy đừng nói với con, anh ấy giả chết. Thầy Liên nặng nề trả lời. Giả chết thì không phải, nói cho chính xác. Cảnh Long chết thật chứ không phải giả đâu. Tìm tôi như quạn thắt, tôi gấp gáp hỏi. Chết thật đi ạ? Sao lại chết thật là thấy? Thầy nói rõ mọi chuyện cho con nghe đi ạ. Thầy Liên gật đầu chấn an cảm xúc của tôi. Đợi khi bình tâm lại, thầy dịu giọng nói. Chắc con chưa từng nghe... Bán linh đơn, một loại độc dược Có tính năng khiến tim người ngừng đập Nhưng vẫn kéo dài sự sống con người Trong vòng 12 giờ đồng hồ Khi độc ngấm vào cơ thể, tim ngừng đập Miệng và mũi ngừng hô hấp Cho đến khi có thuốc giải Nhưng là độc, làm gì có cách nào tốt Trong vòng 12 giờ Nếu đó không có thuốc giải kịp Người uống bán linh đơn sẽ phải chết thật Không cách nào cứu vãn được nữa Tôi dùng mình ngờ nghịch hỏi Tại sao Cảnh Long phải làm vậy ạ? Thầy liên nhìn tôi Là vì suy tính cho con Cảnh Long nói với ta Chỉ khi nó giả chết như vậy Cộng lời nói của ta Người nhỏ Huỳnh mới tin con có mệnh cách đặc biệt Là do con cứu Cảnh Long sống lại Con hiểu chưa Tôi hiểu rồi Bây giờ tôi hiểu rồi Thì ra vì suy nghĩ cho tôi anh mạo hiểm như vậy Giả sử như thuốc giải không hiểu nghiệm Vậy anh chết thật đó Không Nghĩ đến chuyện anh không còn trên đời này Tôi khốn khổ lắm rồi Xanh bạc đãi bản thân mình như vậy Khó khăn lắm anh mới được sống Sao lại dùng cách ngu ngốc đó Chỉ vì đứa con gái như tôi chứ Có đáng không đây Thầy hai mắt tôi đỏ hoen Thầy liền nói tiếp Anna -an này Ta biết chúng ta lừa con là sai trái Con giận ta cũng được Nhưng ta mong con có thể suy nghĩ bỏ qua cho cảnh long Nó thực lòng yêu con Nếu nó không yêu con Nó không đem mạng sống của mình đánh cược như vậy Con biết đấy Độc dược dù tốt hay xấu thì cũng là độc Nếu không quá mức cần thiết Tôi đối không thể dùng Cơ địa con người khác nhau Sao biết được thuốc giải Sẽ giải được tất cả mọi cơ địa Nếu không phải vì cảnh long xin ta giúp nó Ta không làm chuyện điên rồ vậy đâu Điên rồ Đúng là điên rồ mà Tôi im lặng rất lâu suy nghĩ lung tung mất nửa ngày Tôi mới dám nhìn lên thầy Liên Giọng tôi khàn khàn Thầy có biết vì sao Cảnh long kiên quyết dùng mọi cách để cười con không ạ Thầy Liên nở nụ cười rất nhẹ Thầy lắc đầu Không Cái này là vấn đề riêng tư của Cảnh Long Ta không tiện hỏi Ta nghĩ con nên tự đến hỏi nó thì đúng hơn là hỏi ta Tôi im lặng Cảm xúc lúc này hỗn loạn vô cùng Vừa giận vừa có đau lòng Lại xót xa với bất an Sao Cảnh Long phải làm vậy vì tôi Trước kia anh biết tôi à Anh có biết tôi từ trước rồi à Nếu không biết tôi từ trước Sao phải liều mạng muốn cưới tôi Vì sao chứ Thời gian trôi qua khá lâu Thầy Liên nói thêm vài câu an ủi tôi rồi đứng dậy tạm biệt ra về. Tôi tiện thầy ra đến cổng, thầy quay lại cười nói với tôi. Vợ chồng lãng nghĩa trăm năm, con đừng suy nghĩ nhiều đến chuyện Cảnh Long lừa dối con, mà nghĩ đến những gì nó làm cho con từ trước đến giờ ấy. Một thứ là lừa dối, một thứ là sự yêu thương. Con đem hai thứ đó ra cân đo đong đếm, xem cái nào nặng, cái nào nhẹ, rồi hãy đưa ra quyết định chính xác nhất dành cho mình. An An, Cảnh Long nó dùng tính mạng của mình để đánh cược, Như vậy đủ chứng minh nó yêu con nhiều thế nào Ta hy vọng con đừng phụ lòng thằng nhóc đó Nó cũng đã cố gắng rất nhiều rồi con à Tôi mỉm môi gật đầu Trong lòng bắt đầu đưa ra quyết định Dừng một chút thầy liên nói À có chuyện này Ta hỏi qua con Tôi nhìn thầy dịu giọng Dạ có chuyện gì thầy cứ hỏi ạ Thầy có chút ngập ngừng Là thế này Ta muốn hỏi con chuyện về cảnh dục Cảnh Long đã nói cho ta biết Có biết hết mọi chuyện với anh em nó rồi à Dạ con biết ạ Vậy con có thể nói cho ta biết Con có quan hệ thế nào với cảnh dục đã chết không Tôi ngạc nhiên tôi vội lắc đầu Không ạ con không biết cảnh dục Trước kia con không phải người ở đây Con mới chỉ theo cha mẹ về đây một thời gian Đến cảnh long con còn không biết Nếu không phải cảnh long bày trận bắt có về làm vợ Con cũng không biết anh ấy là ai đâu ạ Thấy Liên lại hỏi Con thực sự không có ấn tượng gì với cảnh dục à Tôi lắc đầu thêm lần nữa Nhưng lời nói có chút chut chan chừ Ấn tượng con thực sự không có, nhưng có có cảm giác cảnh dục anh ta biết con là ai, quan tâm con rất nhiều. Thế nhớ lần trước con bị cảnh bảo hành hung không ạ? Hồn con xuất ra khỏi xác rồi gặp cảnh dục. Anh ta bây giờ là quỷ, mặc dù đáng sợ, nhưng anh ta không làm hại con. Ngược lại anh ta nói anh ta bảo vệ con. Con ban đầu chỉ nghĩ đơn giản, con là vợ của cảnh long, anh ta đối xử với con tốt như vậy. Nhưng khi suy nghĩ lại con thấy mọi chuyện không giống thế, cảnh dục quan tâm con giống như có lý do khác ấy ạ. Thầy Liên thoáng chẩm mặt lý do khác à Con không hỏi cậu ấy à Con không có thời gian hỏi Lúc đó vòng xoáy sinh tử mở ra gấp quá Nếu con không về thì con sẽ chết Thế nên con vẫn chưa kịp hỏi Mà con nghĩ nếu con có hỏi Anh ta cũng không nói Thầy biết tâm tính của ma quỷ không giống người bình thường mà Thầy Liên gật đầu Ừ đúng là đứng lên hỏi Cảnh dục bây giờ không phải chỉ là hồn ma bình thường Theo như những gì ta thấy Cảnh dục bây giờ mặc dù biến thành quỷ Nhưng không phải để trả thù, lại không có quá nhiều oan khí. Cậu ấy giống như còn chấp niệm, chấp niệm quá sâu không dứt ra được cõi trần. Con đường luân hồi có như đứt đoạn rồi. Tôi có chút ngờ nghịch, con đường luân hồi đứt đoạn, tức là anh ấy không thể đầu cai chuyển kiếp ạ? Cũng không hẳn, phải xem cậu ấy có muốn chuyển kiếp không đã. Lần trước lúc cảnh rục nhập vào cơ thể cảnh long, cậu ấy có nói gì kỳ lạ với con không? Tôi lắc đa lan truoc luc canh duc nhap vao co không ạ. Anh ấy giống như mượn cơ thể Cảnh Long để về thăm nhà ấy ạ. Dừng lại một chút, tôi suy nghĩ rồi nói. Hình như khi gặp lại con anh ta vui lắm. Liên tục nói được gặp lại em. Rất kỳ lạ. Có có, anh ta gọi con là Đông Nghi. Còn có, có hỏi Đông Nghi là ai? Anh ta nói là hơn cả bạn gái. Biểu cảm thấy Liên càng lúc càng căng thẳng. Hơn cả bạn gái. Đông Nghi à? Lầm bầm một hồi, thầy quay sang hỏi tôi. Anna này, thực sự con chưa từng nghĩ đến chuyện... Con và cảnh dục có quen biết nhau? Hoặc con có nằm mơ với giấc mơ kỳ lạ nào không? Tôi tiếp tục lắc đầu. Con thực sự không có ấn tượng cũng không có nằm mơ gì cả. Con không biết cảnh dục là ai. Anh ta gọi con là Đông Nghi, có khi nào chỉ là nhầm lẫn không thầy? Thầy liên thoáng thở dài. à, chuyện lần này thầy không biết, để thầy điều tra thêm đã. An An, nếu nhớ ra gì phải nói cho thầy biết hiểu chưa? Tôi gật gù. Tôi nói nếu nhớ ra được chuyện gì tôi nói ngay với thầy. Nhìn thầy rời đi tôi tự dưng thở dài trong lòng Nó nói vậy chứ Tôi làm gì nhớ chuyện gì đâu Tôi mặc dù trí nhớ không tốt Nhưng cũng không phải mất trí nhớ Làm sao thầy liên cứ xem tôi như đứa bị mất trí vậy Thầy tôi lầm bầm trong miệng Mẹ tôi đi tới hỏi Con lầm bầm cái gì một mình như người điên thế hả Tôi nheo nheo mày nói vù vờ Con đang suy nghĩ Không biết anh có bị mất trí nhớ không nữa ạ Mẹ tôi sửng sốt Cái gì mất trí nhớ gì Con nói điên điên khủng khủng cái gì thế nghe mẹ mắng tôi cười hề hề à, con nói dỡ nói dỡn nhưng trí nhớ của con không tốt thiệt mà mẹ mẹ tôi cằn nhằn trí nhớ không tốt là do bị bệnh chứ đâu ra mà mất trí con chỉ được cái nói tảo lao là giỏi thôi và trong nhà phụ mẹ nấu cơm đừng có đứng đây nói nhảm nữa đợi một lát cảnh long qua mà chưa có cơm ấy tội nghiệp thằng nhỏ Tôi bạn môi kêu gào con đó mẹ không sợ mẹ cứ sợ con rể mẹ đói con là con mẹ hay cảnh long là con mẹ thế mẹ tôi mới lườm nguýt Đứa nào giận ít đứa là con tôi Chứ tôi không có đứa con gái hễ cắn là giận như cô biến xuống bếp nấu cơm đi nhanh lên Tôi tự ảnh ách Thầm mắng rùa Cảnh Long trong lòng Kể từ ngày anh xuất hiện Cha mẹ tôi quên mất ông bà sinh ra con gái Chứ không phải con trai à Cảnh Long thì cứ mỗi ngày chạy tới nhà tôi ăn cơm trực Cha mẹ tôi không thấy phiền Mà còn vô cùng hoang ngânh con rể nghenh con re nhìn cha mẹ o bế Cảnh Long Mà phát bực cả lên Đã vậy tôi ở lì thêm vài ngày cho anh suốt ruột chơi Về chuyện Cảnh Long lừa dối tôi, tôi cơ bản nghĩ thông suốt, cũng không muốn vì chuyện đó giận dối anh để cho tình cảm vợ chồng nguội lạnh. Thật ra lời thầy Liên nói rất đúng, giữa chuyện anh ấy dối tôi và chuyện anh ấy yêu thương tôi, cái nào nặng cái nào nhẹ, tôi chịu ngồi xuống suy nghĩ có thể thông suốt. Đúng là anh ấy lừa dối tôi, nhưng rõ ràng anh ấy đánh đổi rất nhiều, dù các tính mạng đánh cược. Người đàn ông yêu tôi như vậy, tôi còn suy nghĩ gì nữa chứ? Tương lai còn dài, cứ để anh ấy dùng quãng đời còn lại chuộc lỗi vậy. Tôi quyết định ở thêm vài hôm nữa, đợi cuối tuần sẽ tự động về, không thông báo để cho Cảnh Long bất ngờ mới được. Tất nhiên, tôi phải hỏi anh lý do vì sao anh cố chấp làm mọi cách cưới được tôi, thực sự tôi tò mò lắm. Đầu giờ chiều, lúc tôi đang ngái ngủ, Cảnh Đức đột nhiên gọi, Chuối nói tìm được chút thông tin về người đàn ông tên Đông, muốn tôi đi cùng Chuối đến nhà ông ta một chuyến. Ban đầu tôi phân vân, định gọi cho Cảnh Long, nhưng nhớ đến chuyện tôi đang giận anh ấy nên thôi, tự tôi đi với Cảnh Đức cũng được. Dù gì chỉ là đến gặp người đàn ông tên Đông Lại có cảnh Đức nên cũng không có chuyện gì nguy hiểm đâu Cảnh Đức tới đón tôi Tôi với chú ấy đi một quãng đường xa Nghe chú Đức nói Có lẽ là bọn tôi đi một vòng quanh rừng Nhà của người đàn ông tên Đông ở bên kia khu rừng Nếu đi băng ngang qua rừng Chỉ tầm nửa giờ đồng hồ Nhưng xe làm gì chạy băng qua rừng được Thế nên bọn tôi đi vòng phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới Lúc đến địa chỉ ghi trong giấy Thì cũng gần xế chiều Trước mắt tôi là ngôi nhà gỗ ọp ẹp Cửa đóng im mỉm Có mấy chú chó sủa ý ngỏi khi phát hiện có người lạ đứng trước nhà Cảnh Đức với tôi đưa mắt nhìn nhau Rồi chú ấy đi tới gõ cửa Gõ vài cái Có người từ nhà kế bên bước ra nhìn tôi Ông bác trung niên tóc lầm tấm bạc bước đến gần Ông ấy chấp tay sau lưng Cô chú tìm ai đây Vẫn là cảnh Đức lên tiếng Dạ con muốn tìm chú Đông Nhà này có phải là nhà của chú Đông không chú Ông quài xa bọn tôi Mắt nhìn chăm chăm phía bọn tôi Vài giây sau ông trả lời Ừ nhà ông Đông Nhưng ông ấy chết lâu rồi Cô chú quen biết thế nào với ông ấy Chết rồi Vậy đúng với những gì tôi đọc được trong tờ báo cáo kia Cảnh đức nhìn tôi chuối ấy khẽ hỏi Chị ơi người đúng chết thật rồi Bây giờ sao Nghỉ nghĩ một lát tôi quyết định vào nhà thắp nén nhang Dù sao tôi cũng đến coi như thay mặt cha mẹ thắp hương cho bạn của hai người Tôi quay sang ông bác bên cạnh cười nói Chú ơi chú cho con vào thắp nén nhang cho chú Đông được không ạ Chú Đông là bạn của ba mẹ con Khó khăn lắm con mới tìm được chú ấy Cho nên Ông bác kia không quá khó tính Nên bọn tôi muốn vào tháp nhang Ông ấy gật đầu Vậy để tôi vào nhà lấy chìa khóa Mở cửa cho cô chú vào Vâng con cảm ơn chú Ông bác quay lưng rời đi Đức cảnh khẽ cho mày nó nhỏ với tôi Ông chú này hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải Tôi cười cười Chú can biết nhiều đấy Chú Đông này chú cũng quen Giờ ông bác này chú cũng quen luôn Cảnh Đức cười ngượng ngùng là tôi muốn giúp chị nên nói tôi quen với chú Đông Chứ thực ra tôi không có quen ông ấy Nếu quen tôi đã không điều tra lâu vậy Chỉ là người bạn của tôi từng biết ông Đông Nên tôi mạnh miệng nói vậy Nhưng mà cái ông chú này tôi thấy quen Giống như trước kia chú ấy là người khu mình ấy Tôi cũng lấy làm tò mò Thật vậy hả chú? Có khi nào chú Đông và ông chú này là người khu mình không? Cảnh Đức gật gủ có khả năng đấy Để lát tôi hỏi chú ấy thử xem Bọn tôi đợi một lát Ông chú quay ra mở cửa cho bọn tôi vào nhà Vừa mở khóa cửa Ông chú trả lời câu hỏi của Cảnh Đức Cậu thấy tôi quen à Cậu thấy tôi ở đâu Cảnh Đức cười À thực ra con không nhớ Chỉ thấy chú quen mắt thôi Để con giúp chú mở cửa Thôi thôi tôi mở được Nhà cô cậu ở đâu Hình như không phải người làng này Dạ nhà bọn con ở khu khai thác gỗ bên kia rừng ạ à? à ra là thế Ông chú mở cửa nhà chú Đông Bên trong nhà vô cùng đơn giản Ngoài cái bàn uống nước ra Có thêm một cái tủ gỗ với ban thờ giữa nhà Mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ Hoa chưng ở ban thờ giống như vừa được thay mới Trông sạch sẽ tinh tươm Tạo cho người nhìn cảm giác thoải mái Chỉ trung nhìn vào ban thờ cúng giữa nhà Tôi tự dưng cảm thấy rét lạnh Cái loại cảm giác kinh hoàng ùa tới Khiến tôi nhịn không được chân tay run run Là run dậy thật sự Chứ không phải kiểu hơi run bình thường đâu Cảnh đức phát hiện tôi bất thường Chú ấy nhanh chóng đỡ lấy tôi Giọng quan tâm chị chị sao thế chị à tôi nhìn chằm chằm di ảnh giữa ban thờ có lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo kèm sự tức giận không thể khống chế được tôi nhắm chặt hai mắt trong đầu đột nhiên hiện về loạt hình ảnh kỳ lạ có tiếng sấm chớp có hình ảnh màn mưa đen ngòm có hình ảnh ai đó giống như đang bị vác chạy giữa đêm khu cảnh tối om có tiếng khàn đặc thở dốc đừng khóc chú cứu cháu chú cứu cháu cảnh đức đỡ tôi ngồi xuống ghế Nhưng tình hình của tôi không đỡ được hơn chút nào Đầu tiên ông ông vì đau nhất Những hình nhức kỳ lạ cứ chạy tới chạy lui khiến tôi không cách nào bình tâm Cánh đứa cuống cuồng Ông chú kê hoảng hốt Một người hỏi han, một người rót nước đem tới cho tôi Tôi cảm nhận bản thân tôi đang sợ Một nỗi sợ vô hình cứ dần dần chiếm lấy tôi Điều khiển tôi Làm tôi không cách nào không chế thật sự sợ hãi trong lòng Sao tôi thế này? Tôi sợ cái gì? Có cái gì khiến tôi sợ thế này? Anan, -an, sao thế? Anan -an à? Nghe giọng nói quen thuộc tôi ngước mắt nhìn lên Khi thấy cảnh lòng đang đứng trước mặt Tôi run rảy nhào đến chỗ anh Được anh ôm trong lòng nghe giọng nỉ non của anh Từng cái xoa đầu vỗ về của anh Khi tôi cảm thấy mình được che chở Được bảo vệ Tôi được anh bao bọc trong vòng tay Cảm giác sợ hãi từ từ tản đi mất Chỉ còn chút xót xa cùng với dư âm kỳ lạ kia Đầu không đau quá như khi nãy Cảm giác cũng dễ chịu hơn nhiều Cảnh lòng khàng giọng hỏi tôi An An em có đau không? Tôi gật đầu gần như thút thít Còn Cảnh Đức cú lên tiếng Anh hai đưa chị hai đi khám trước đi Mọi chuyện ở đây em nói với anh sau Tôi gật đầu không ngóc đầu dậy Nhưng cố cất giọng Cảnh Long đưa em về đi Cảnh Long vuot vè tóc tôi Tay anh vỗ nhẹ nhẹ lưng tôi Ừ anh đưa em về nhé Đợi anh một chút Nói rồi Cảnh Long nhắc chân định đưa tôi ra ngoài Nhưng chưa kịp quay đi Ông chú đột nhiên nãy giờ im lặng Bây giờ lên tiếng Cậu là con ông chủ độ à cảnh long nhìn sao ông ta anh cất giọng ông biết tôi ư mặc dù đang đau đầu nhưng tôi tò mò nhìn ông chú kia nếu khi nhìn gương mặt kỳ lạ của ông chú tôi cảm thấy có chút bất thường sao ông chú đang bình thường lại chuyển sang lấm lách thế kia giọng ông chú run run vì không giỏi che giấu nên nhìn qua có thể phát hiện ông ấy đang khá căng thẳng à không tôi biết cha cậu lúc trẻ nghe qua danh ông ấy cảnh long nhận ra điều bất thường anh hỏi lại vậy ông có chuyện gì muốn nói với tôi à ông chú đột nhiên lắc đầu lia lịa không không không có gì tôi hỏi thế thôi không có gì đâu cậu à không có gì cả mặc dù cảm thấy ông chú rất lạ nhưng đầu óc tôi lúc này rất đau căn bản là không thể nghĩ thêm được gì cơn đau đầu cuồn cuộn ập tới tôi đau đến mức vừa muốn nôn mà vừa muốn ngất luôn tại chỗ tôi siết chặt áo cảnh long cơ thể rã rời chỉ có đủ sức thều thào cảnh long à đau quá cảnh long nhì xuống qua canh long nhin xuong toi anh lúc này không nói gì nhiều mà cúi người tôi bồng lên Rồi nhanh chân đi thẳng ra ngoài Mặc kệ ông chú kia có biểu hiện kỳ lạ thế nào Đầu tôi đúng là có bệnh đau đầu Nhưng mà đau đến mức chết đi sống lại thế này Đây là lần đầu tiên Cái cảm giác nó quá là kinh khủng đi Tôi được cảnh long bồng vào trong xe Anh ngả ghế tạo cho tôi cảm giác thoải mái dễ chịu nhất Rồi sau đó rời xe đi Tôi nằm yên không nhúc nhích Sợ mình xoay một chút thì đầu đau Không biết cảnh long hỏi tôi những gì Chỉ nhớ khi xe chạy được một lúc Tôi từ từ thiếp đi vì mệt Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình nằm ở phòng bệnh Nhìn sang bên cạnh Thấy tay trái đang được chuyển nước Từng giọt từng giọt chảy với tốc độ cực chậm Tôi dùng tay còn lại Trống xuống giường rồi từ từ ngồi dậy Hít cụm không khí đậm chất mùi bệnh viện Mặc dù không được chống lành cho lắm Nhưng tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều May đầu tôi không đau nữa Chỉ còn giữ âm giua chút tê tê thôi Tôi nhìn cửa sổ Thấy bên ngoài trời tôi om Tôi nghĩ chắc tôi ngủ được một giấc khá dài Đang suy nghĩ vẩn vơ Cửa phòng bệnh mở ra Người bước vào là Cảnh Long Anh cầm trên tay một túi nhỏ Bước đi có chút cô đơn Ánh mắt cũng lộ rõ sự mệt mỏi Giống như anh không nghĩ tôi đã tỉnh Lúc anh quay sang thấy tôi ngồi Anh có chút sững sờ Nhưng rất nhanh sau đó khôi phục biểu cảm cương chiều Anh đi nhanh đến bên giường Kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi Em dậy khi nào? Sao không gọi cho anh? Tôi khàn giọng Em mới dậy có đang nghĩ không có ai ở trong phòng Thì thấy anh đi vào Em ngủ được bao lâu rồi? Cảnh Long cười cười nói Cũng không lâu lắm, được một buổi thôi Em đói bụng chưa? Muốn ăn gì không? Tôi gật gật đầu, em đói rồi Cho em ăn chút gì đi, cơm cũng thì càng tốt Em không thích ăn cháo đâu Ừ, anh mua cơm cho em nhé Cảnh Long dặn dò tôi Nằm yên trên giường nghỉ ngơi Còn anh xuống căng tin mua cơm cho tôi Chuyện tôi bị ngất đi Anh cũng không báo cho nhà chồng biết Chỉ có cha mẹ tôi biết thôi Mà như vậy cũng tốt, hết đêm nay tôi xuất viện Báo với mọi người, mọi người lại lo cuống lên thì khổ. Nhằm vài phút cha mẹ tôi bước vào, hốc mắt mẹ sưng húp, mắt cha tôi cũng đỏ hoen. Tôi dám chắc hai người vừa mới khóc, mà không phải khóc bình thường, khóc ghê gớm lắm ý. Cha tôi đỏ rực hai mắt là đủ hiểu hai người xúc động thế nào rồi. Tự dưng thấy cha mẹ, trong lòng tôi cũng không khỏi dâng lên cảm xúc chua xót để bọn họ đi đến tôi ngồi dậy khàn khàn giọng Sao cha mẹ khóc chứ, con ngất có chút thôi mà. Mẹ tôi cố nhịn xúc động Nếu không phải cha tôi can ngăn Chắc mẹ tôi ôm tôi khóc hòa lên rồi Cha xòa xòa tóc tôi Cha mẹ lo cho con Lâu lắm rồi con mới bị Ê, Cha xin lỗi con Cứ để con khổ hoài thôi Tôi cắt ngang lời ông Cha mẹ cứ nghĩ đi đâu không à Có gì đâu mà khổ ạ Mỗi lần con bị thế này bị thế kia Cha mẹ lại như thế con không thích đâu ạ Cha tôi đỏ mắt Nhưng từ nhỏ tới giờ con khổ nhiều quá Cha mẹ chưa làm gì được cho con hết. Cha mẹ đúng là vô dụng quá. Mẹ tôi khóc thành tiếng. Cha tôi thì díp lên chịu đựng. Tôi nhìn cha mẹ thế này trong lòng bất giác cảm thấy chua sót. Cha mẹ tôi đúng là thế đấy. Mỗi lần tôi bị dí à, ông bà khóc lóc rồi bảo con lỗ với tôi nhiều lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ cha mẹ thật lạ. Hai người họ lắm lúc toàn nói cái chuyện gì không đâu ý. A nủi cha mẹ vài câu. Cành Long bat giac cam thay chua xót cha me toi đung la the đay moi lan toi bi gì ong ba khoc loc roi bao có lỗi voi toi nhieu lam nhieu luc toi nghi cha me that la hai nguoi ho lam luc toan noi cai chuyen gi khong đau y a nui cha me vai cau canh long vua mua cơm đem tới. Mọi người nói chuyện thêm một lát. Đợi tôi ăn cơm xong, cha mẹ tôi về nhà trước Chỉ có mình Cảnh Long ở lại chăm tôi Vì tôi không có bệnh gì nặng Chỉ đơn giản đau đầu Từ đấy Cảnh Long có thể lên giường ngủ cùng tôi Phòng bệnh anh đặt cho tôi là phòng cao cấp nhất của bệnh viện So với phòng bệnh bình thường Cũng không quá nổi trội nhưng được cái giường bệnh rất rộng Rất to, thuận tiện cho hai người cùng ngủ được Đêm xuống Cảnh Long ôm tôi trong lòng Tay khẽ khẽ vỗ về vai tôi Vừa xoa xoa vai, vừa kể cho tôi rất nhiều chuyện lúc trước Tất nhiên những chuyện này tôi nghe từ chỗ thầy liên Nên khi anh kể lại tôi chỉ phụ họa thêm Cho anh đỡ hoài nghi Chứ tôi cũng biết cả hết rồi Kể xong mọi chuyện tôi thấy anh gần như cảm xúc dâng trào Anh siết chặt vòng tay Dạo khàn khàn An An anh thực sự không muốn lừa dối em Nếu ngày đó a định không đem thuốc giả đến kịp Thì anh cũng không để cho em chết Tất cả anh ăn bài sẵn rồi Anh không muốn đem tính mạng của em đánh cược Anh tự không dám Tôi thoáng run lên Mặc dù biết hết mọi chuyện nhưng khi nghe anh kể lại Cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp Tôi im lặng khá lâu Mã lát sau ngồi thẳng dậy Xanh bài trò ra nhiều như thế làm gì Anh có biết Anh biết em từ trước à Cảnh Long rũ mắt Gước mặt tuấn tú đỏ đỏ lên Là anh biết em từ trước á Không Anh đơn phương biết em từ guong mat tuan tu đo đo Đơn phương Chúng ta gặp nhau ở đâu mà sao em không biết Cảnh Long cười khổ à, Nếu em biết thì đã tốt cho anh rồi Anh nhớ rất rõ ngày đó sau khi bàn việc làm ăn với đối tác công việc có chút không thuận lời anh mới cho xe dừng, đóng kín cửa xe một mình ngồi trong xe tính toán một chút đôi sách Anh ngồi trong xe rất lâu mắt đi lơ đãng về phía trước mặt